Các bạn đang nghe truyện tại truyện v.com và truyện audio.fif Ở trong tay Doanh Thừa Phong không ngờ lại là một khối ngọc bài. Cái ngọc bài này đối với Doanh Thừa Phong cũng không hề xa lạ gì bởi vì ở trên người của hắn cũng có một cái tương tự. Ánh mắt hơi cao lại. Doanh Thừa Phong cẩn thận xem xét hoa văn trên ngọc bài. Ngạc nhiên phát hiện ra lỗ tuyến ghi trên này còn nhiều hơn một chút. Đồng dạng, mặt trên đó cũng có đánh dấu nhiều hơn một ít. Đây là do lão phu ở trong này mấy chục năm thu thập được tin tức. Lão thẳng nhiên nói tiếp. Huyết bức ở trong này tuy rằng không kết thành bầy đàn, nhưng mấy trăm con thì vẫn có thể có. Mấy trăm à? Do anh thừa phong thoáng cảm tháng một tiếng, nói. Cử khúc thập bác loan rộng lớn như vậy không ngờ lại có mấy trăm con huyết bức. Ai? Ai? Lão nhân đưa ánh mắt xem thường nhìn Doãn Thừa Phong, nói: "Tiểu tử ngươi thì hiểu được cái gì? Càng xâm nhập vào sâu trong cửu khúc thập bát loan thì số lượng huyết bức càng nhiều." "Lão phu chỉ chưa từng chân chính xâm nhập vào trong đó mà thôi." "Hừ, theo quan sát của lão phu, nếu thật sự xâm nhập vào trong, có lẽ có thể gặp được đàn huyết bức cũng chưa biết chừng." Trong lòng Doãn Thừa Phong thoáng động Lời nói của lão quả thực cũng có vài phần đạo lý. Ở trong đàn dơi vùng ngoài này cho dù có huyết bướt thì nhiều nhất cũng chỉ vẹn vẹn có một con mà thôi. Nhưng nếu xâm nhập vào sâu thêm một chút thì lại có thể có đàn tồn tại tới hai con. Do anh Thừa Phong khi gặp được ba con huyết bướt trong một đàn chính là chỗ sâu nhất mà hắn đi tới. Bởi vậy có thể thấy được ở sâu trong cự khuất thập bát loan có thể gặp được một đàn huyết bướt. Trong đầu hắn nhanh chóng thay đổi vô số ý nghĩa, trên mặt chợt hiện lên vẻ nghi hoặc, nói: "Tiền Bối, nếu ngài tìm thấy huyết bức vì sao lại còn muốn phản bối hổ trợ a?" Hắn cười khổ nói: "Ngài cũng biết phản bối chỉ là một người có thiên phú linh sư cũng không am hiểu chiến đấu." Những lời này của hắn nếu để cho đám người phong húm và doanh lợi đức nghe được nhất định sẽ chửi ầm lên. Nếu tiểu tử ngươi không an hiểu chiến đấu như vậy thì còn ai dám nói là an hiểu nữa. Nhưng mà, lão nhân này nghe thấy hắn nói thế lại vô cùng tin tưởng chứ không hề nghi ngờ. Linh sư chính là linh sư, cho dù là người có thiên phú linh sư cũng như thế. Bọn họ nếu nói về lực chiến đấu thì chưa chắc có thể mạnh hơn võ giả cùng dai. Do anh Thừa Phong lại có tu vi thất tầm chân khí ức. Căn bản là chưa từng được lão để vào trong mắt. Hừ, ai nói là sẽ để cho ngư chiến đấu. Lão nhân hừ lạnh một tiếng, nói. Lão phu chỉ muốn mượn tinh thần lực lượng của ngươi để dùng một chút. Do anh thừa phong thay đổi sát mặt, nói. Tiền bối nói gì? Trên người hắn lập tức lộ ra vẻ đề phòng, vô luận là chân khí hay là tinh thần lực lượng để trong tình trạng chờ phát động. Lực lượng tinh thần là chỗ căn bản của một linh sư, thứ này không thể cho mượn. Lão gia hỏa này mang tới cho hắn cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, tuyệt đối không có hảo ý chút nào. Ha ha, cứ tiếng cười to, lão gia nói, "Tiểu tử, ngươi không cần suy nghĩ lung tung. Lão phu chẳng qua là muốn ngươi dùng tinh thần lực lượng của mình thăm dò nơi huyết bức xuất hiện mà thôi." Tiếng cười cổ lão ẩn chứa một tia trào phúng đối với biểu hiện của Doanh Thừa Phong vô cùng khinh thường. Gương mặt Doanh Thừa Phong thoáng đỏ lên, nói: "Tiền bối, ngài đã tìm được nhiều địa điểm có huyết bức như vậy, vì sao còn muốn phảng bối trợ giúp tìm tiếp?" Lão nhân hừ nhẹ một tiếng, nói: "Lão phu muốn tìm cũng không phải là huyết bức bình thường, cho nên mới nhất định cần một linh sư trợ giúp mới được." Lão dừng lại một chút, trên mặt lộ ra nụ cười, nói: "Đương nhiên, lão phu cũng không để ngươi làm không công. Chỉ cần ngươi giúp lão phu tìm được thứ mình muốn, như vậy lão phu sẽ tự tay giết trăm con huyết bướm cho ngươi. Hoặc là, chiếc ngọc này trong tay lão phu sẽ là của ngươi. Ngươi có thể nhờ cường giả trong tông môn ra tay, săn bắt toàn bộ huyết bướm." Ánh mắt do anh thừa phong sáng ngời lên, dường như hắn đã bị động tâm bởi lời nói của đối phương. Lão nhân cười ha hạ, nói. Đối với sư cấp cường giả mà nói. Việc săn bắt huyết bức cũng không phải là việc khó. Nhưng cái khó là không thể tìm được địa điểm có huyết bức. Nếu như đem bản đồ địa hình này đưa về tôn môn. Như vậy chỉ cần mời vài vị trưởng lão xuất thủ thì tuyệt đối có thể một lưới bắt hết huyết bức. Ánh mắt Doãn Thừa Phong lóe lên tia sáng trầm giọng nói: "Tiền bối, ngài làm như thế nào biết phảng bối vì huyết bức mà tới đây?" Lão nhân cười lớn, nói: "Lão phu ở cử khuất thập bát loan đã hơn 10 năm. Ở trong này ngoài trừ huyết bức ra thì làm gì còn lại gì thú nào khác? Linh sư các ngươi ngoài trừ muốn săn bắt huyết bức ra thì còn có mục đích gì?" Doãn Thừa Phong lúc này mới thoải mái hắn nhẹ giọng nói, "Tiền bối, ngài muốn tìm thứ gì? Cần vạn bối cống hiến sức lực như thế nào? Mong ngài nói rõ." Lão nhân lấy từ sau lưng ra một chiếc túi, nói, "Tiểu tử, đây là một kiện linh khí ngoài ý muốn có được. Chỉ cần sử dụng tinh thần lực lượng để kích phát là có thể cảm ứng được khí tức của dị thú trong một khoảng cách nhất định." Ánh mắt của lão lên sáng như sao, nói, nếu phát hiện đầu dị thú lão phu muốn tìm thì ngươi tất nhiên sẽ có thể cảm ứng được. Do anh thừa phong liên tục gật đầu, hắn như trúc được gánh nặng, thở dài nhẹ nhõm nói, việc này thì đơn giản tiểu tử có thể làm được. Lão nhân hài lòng đưa đồ vật ra, do anh thừa phong đưa tay lên tiếp lấy. Đây là một kiện linh khí giống như ấm sáo bình thường, toàn bộ linh khí được luyện chế từ bạch ngọc. Khi nắm nó vào trong tay, hắn thậm chí còn có thể cảm nhận được một luồng khí tức ấm áp, thoải mái. Nắm chiếc linh khí trong tay một lát, Doãn Thừa Phong vẫn không hề có hành động tiếp theo nào. Lão giả nhướng mày, thúc giục nói: "Tiểu tử, ngươi nhanh lên một chút." Doãn Thừa Phong ngẩng đầu, thản nhiên nói: Tình bối, nếu muốn đem uy lực của một kiện linh khí phát huy tới mức tận cùng, như vậy phải hiểu thật rõ nó. Vãn Bôi làm như vậy cũng là vì muốn phát huy món linh khí này tới mức tốt nhất. Lão nhân thoáng lặng đi một chút, tuy rằng trong lòng rất tức giận, nhưng ngoài mặt lại không nói một lời. Lão chỉ âm thầm đưa ra quyết định. Một khi tìm được thứ kia như vậy, tiểu tử này sẽ biết kết quả của kẻ đắc tội với lão. Doãn Thừa Phong ngưng thần tĩnh khí quan sát, một lúc lâu sau, hắn mới thở dài một hơi, nói: "Vạn bối hiểu rồi." Hô hấp lão nhân thoáng trở nên căng thẳng, ánh mắt không tự chủ được hiện lên một tia kỳ vọng. Nhìn thấy bộ dạng khẩn trương của lão như vậy, Doãn Thừa Phong cũng có chút nhận ra, lão nhân này mặc dù không nói rõ, nhưng Doãn Thừa Phong lại biết mục tiêu của lão chính là thiên niên huyết bất phương. Chỉ có nó mới để lại được ấn tượng sâu sắc nhất cho Doanh Thừa Phong. Lực lượng sát khí linh tính trên người huyết bức đối với Doanh Thừa Phong mà nó chính là biện pháp để nâng cao tinh thần lực lượng. Nhưng nó đối với người bình thường lại chẳng có giá trị nào. Như vậy, lão nhân này tới đây chính là vì đầu thiên niên huyết bức vương. Cho nên mới cam tâm tình nguyện mạo hiểm ở lại trong này hơn 10 năm. Do anh thừa phong tuy rằng không biết vật này đối với lão có tác dụng gì Nhưng hắn có thể từ trên thái độ của lão mà đoán ra thì nó tuyệt đối không đơn giản như thế Một luồng lực lượng tinh thần được phóng thiết ra Tiến nhập vào trong linh khí Vẽ mặt do anh thừa phong đột nhiên thay đổi Trên mặt hiện lên vẽ khó tin nổi Kiện linh khí này quả nhiên là có được lực lượng thần kỳ không gì sánh nổi Khi lực lượng tinh thần của hắn tiến vào trong linh khí thì cảm ứng được một loại lực lượng kỳ lạ. Nó lấy chỗ hắn làm trung tâm phóng thiết ra chung quan. Loại cảm giác này do anh Thừa Phong cũng không cảm thấy xa lạ. Khi hắn đem tinh thần lực lượng phóng thiết ra ngoài có thể cảm ứng được hoàn cảnh xung quanh. Hơn nữa trong não vực cũng hiện lên một hình ảnh giả thuyết tương tự. Nhưng bởi vì tinh thần lực lượng của hắn có hạn cho nên phạm vi cảm ứng cũng không hề rộng. Khi hấp thu lực lượng huyết bức, phạm vi cảm ứng có lớn hơn một chút. Hấp thu lực lượng của huyết bức có thể khiến cho tinh thần lực lượng của hắn trong một thời gian ngắn đạt được tăng trưởng gấp đôi. Nhưng phạm vi cảm ứng lại chỉ mở rộng thêm hai trượng. Tuy nhiên, lúc này Joint Thời Phong đem luồng lực lượng tinh thần này phóng xuất ra, Thì hắn phát hiện phạm vi đã mở rộng lên mấy lần. Luồn tinh thần lực lượng cứ như vậy khuyết tán ra ngoài. Trong giây lát trong phạm vi trăm trượng mọi cảnh sát được phản chiếu vào trong đầu của hắn. Do anh thừa phong thoáng chấn động. Hắn tuy rằng đã sớm biết được chỗ thần kỳ của kiện linh khí này. Nhưng công hiệu mạnh như thế thì cũng không thể lường được. Thế nào? Lão nhân khẩn trương dò hỏi. Lão ở địa phương này hơn 10 năm chính là vì thiên niên huyết bức phương. Nhưng con vật này vốn giả hoại. Cẩn thận. Nó ở trong cửu khúc thập bát loan di chuyển lung tung. Căn bản không thể xác định được xà huyệt chính xác của nó. Mà khi có được kiện linh khí này, lại bởi vì không tinh thần lực như linh sư, cho nên vật này vẫn luôn được hắn cất giấu. Mãi cho tới ngày hôm nay lão mới gặp được một tên linh sư một mình xuất hiện ở trong này, cho nên mới lấy nó ra. Cũng là nói, đây chính là hy vọng cuối cùng của lão. Nếu như ngay cả sử có linh sư sử dụng kiện linh khí này cũng vô pháp tìm được Thiên Ninh huyết bức vương, như vậy lão chẳng còn cách nào khác. Do anh Thừa Phong thoáng do dự một chút, nói Vật này tương đối thần kỳ, có thể làm cho phạm vi cảm ứng của vạn bối mở rộng lên cả chục lần. Lão nhân vui mừng, nói. Chục lần quả nhiên là chục lần, ha ha. Lão đột nhiên dừng lại một chút, nói. Vậy ngươi cảm ứng được cái gì? Do anh thừa phong trầm mặt nửa ngày nói. Vạn bối cảm ứng được sự tồn tại của dị thú. Cả chục lần tức là khoảng cách trăm trượng. Dưới sự trợ giúp của kiện linh khí này, hắn có thể cảm ứng được từng ngọn cây. Có, mà rõ ràng nhất là khí tức của dị thú. Khí tức giống như từng chiếc hỏa cầu nhỏ trong đêm đen, rõ ràng tới mức gần như chói mắt. Dù hắn muốn bỏ qua cũng không có khả năng. Mà càng làm cho doanh thừa phong giật mình chính là trong vòng trăm trượng hắn lại có thể phát hiện ra năm hỏa cầu. Nói như vậy, lấy hắn làm trung tâm trong vòng trăm trượng quanh đây ẩn nấp năm con huyết bứt. Phạm vi và số lượng như vậy vượt xa khỏi dự liệu của hắn. Lão nhân này nói không sai, huyết bứt sở dĩ hiếm thấy là vì khó bắt được, mà chính vì khó phát hiện ra. Trong cửu khúc thập bát loan, số lượng huyết bứt kỳ thật vượt xa sự tưởng tượng của mọi người. Ngươi cảm ứng được gì thú? Lão nhân nhướng mày Vui vẻ nói Chiếc linh khí này có thể cảm ứng được dị thú hùng mạnh hay không Khí tức của dị thú thế nào Do anh thừa phong hơi giật mình Hắn cẩn thận phân biệt quả nhiên phát hiện ra 5 ngọn lửa này có chút khác nhau Khí tức càng mạnh thì ánh lửa cũng càng sáng và ngược lại Nhưng mà khi hắn kiểm tra từng cái một lại thất vọng phát hiện những khí tức này tuy rằng không yếu nhưng dù là như thế cũng còn xa mới đạt tới mức như thiên niên huyết bất phung